thức ăn trên bàn cũng đã nguội. đêm ba mươi tết lần này tự nhiên cũng trôi qua không chút vui vẻ. sở mộ cũng không ở lại, cùng dung ra ba người họ dắt nhau quay về. trong phòng khách rộng lớn như thể bỗng chốc yên tĩnh lại, trái tim hoang vu lại càng lạnh lẽo hơn. hai tay nam dạ tước mở rộng trên ghế sofa, anh nhấc một chân lên, tầm mắt nhìn về phía bàn ăn rộng thênh thang. Chỉ mấy tiếng trước còn có thể trông thấy Dung Ân và mẹ Dung đang vây quanh nó và truyền đến một không khí náo nhiệt. Người đàn ông thở dài, cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng khách. Lúc lái xe rời khỏi ngự cảnh uyển nam dạ tước vốn định qua nhà Dung Ân. Nhưng khi đang lái xe trên đường lớn, anh chuyển hướng tay lái, hướng theo một tuyến đường cao tốc khác mà đi. Đây chính là lúc. Náo nhiệt nhất của đêm ba mươi Khắp nơi đều là pháo hoa Và tiếng pháo Nam dạ tước một tay chống ngoài cửa kính xe Gió rét sắc bén Đã thổi tung mái tóc màu nho tím Của người đàn ông Anh hơi hít mắt Không bao lâu đã đến trước một khu cư xá nhỏ Nơi Lý Hàng Đã ở trước kia Anh và A Nguyên đã tới mấy lần Là dãy nhà cho thuê Mười tầng Hai tay nam giả tước đút trong túi quần Thân hình cao to nghiêng mình dựa trong thang máy Thời điểm cửa thang máy mở ra Anh cũng không lập tức ra ngoài Mà ở bên trong đứng một hồi Cho đến khi cửa khép lại đã được mở ra Sau khi lập lại vài lần như vậy Người đàn ông này mới nghiêng người đứng thẳng Đón lấy ánh sáng chói chang của hành lang mà đi ra ngoài Thân hình thon dài thẳng tắp đứng trước cửa tầng 10 Nam dạ tước vừa định ấn chuông cửa, cửa liền được mở từ bên trong Bộ dáng lý hàng vẫn như trước kia khi vẫn còn ở bên cạnh anh Mái tóc ngắn màu vàng kim, ánh mắt hiu quạnh Lúc nhìn thấy Nam dạ tước, anh ta cũng không biểu hiện chút gì gọi là kinh ngạc. Cơ thể đang đứng chặn trước cửa nép lại nhường bước Đại ca Mặc dù âm thanh không lớn Nhưng đủ để bị nam giả tước nghe lọt tai Anh sượt qua vai lý hàng đi vào Bên trong bài trí rất đơn giản Vật đầu tiên đập vào mắt là một cái bàn ăn Tiếp đến chính là nửa thùng mì ăn liền ở phía trên Nam giả tước đi đến trước sofa Tự ngồi xuống Sao vậy? Gần sang năm mới, là ăn những thứ này sao? Đại ca, tôi chỉ có một mình, cũng lời làm. Thế thì làm cho tôi một tô đi. Lý Hằng cho rằng mình nghe lầm, nhìn thấy sắc mặt Nam Dạ Tước, không có gì khác lạ mà đang nhìn chằm chằm. Lúc này anh mới vào bếp, nấu một tô mì, ăn liền, đặt tới trước mặt Nam Dạ Tước. Người đàn ông vừa mới trải qua một phen lăn lộn, rất đói bụng, nhưng mới ăn được hai miếng. lại không tiếp tục ăn nữa đây không phải là mì mà dung ân nấu mặc dù cũng là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe nhưng hương vị hoàn toàn khác nhau đại ca lý hằng tôi đã không còn là đại ca của cậu rồi nam dạ tước nửa người trên dựa vào thành ghế móc ra điếu thuốc thơm đã từng cậu cùng a nguyên chính là tay trái tay phải đắc lực của tôi Cánh tay của tôi sớm đã bị chặt đứt khi ở bến tàu. Lý Hàng thật lâu cũng không mở miệng. Tô mì bên tay đã nguội lạnh, nở ra. Thực sự, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi. Nếu đã biết rõ, tôi sẽ tìm đến. Đáng lẽ cậu lên trốn đi rất xa mới phải. Sao còn dám gặp tôi? Đầu ngón tay nam dạ tước gẩy nhẹ, gối cầm trên mu bàn tay đan vào nhau. Nếu anh đã muốn tìm tôi, bất luận tôi trốn ở đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, tôi là không muốn trốn. Thần sắc Lý hằng có chút tối lại. Lúc trước, phía cảnh sát sắp đặt tôi bên cạnh anh. Tính mạng thứ hai của tôi là anh cho tôi. Tôi đã phân vân do dự biết bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phản bội lại anh. Tôi tin tưởng cho rằng kiên trì sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Khóe miệng nam giả tước bậm lại nụ cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu. thế nếu đã kiên trì đạt được rồi thì nên giữ cho thật tốt. a nguyên nói cậu đã từ chức. dạ đúng. lý hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra bày ra trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng một nụ cười rất phức tạp khó có thể nói rõ. có lẽ sự kiên trì của tôi đã sai khi tôi trở lại đúng cương vị. Tôi chuẩn bị tẩy sạch sự đen tối để một lần nữa đến Quang Minh, thì lại phát hiện tôi căn bản không thể dung nhập được. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, nhưng đã từng có điểm nhơ, cho dù là quốc gia, cũng không thể không dính vào. Tại thời khắc này, đều bị phóng to ra, thậm chí là truy cứu. Bọn họ nói tôi là người của xã hội đen, có lẽ trong xương cốt sớm đã hình thành thói quen theo đuổi bằng những thủ đoạn thô bạo. Thế nên, khi tôi trở về, không ngừng liên tiếp bị thẩm tra các kiểu, cho nên tôi đã từ chức. Cậu là người của Bùi Lang không phải anh ta lên bảo vệ cậu sao? Đây là một hiện tượng khắc sâu rồi, tôi cũng không muốn anh ta khó xử. Lý Hàng đã từng làm cảnh sát gián điệp, sau khi trở về, có mấy người có thể được như ý nguyện. Anh không có thói quen bị người khác dùng ánh mắt hình thanh kiếm nhìn chằm chằm sau đó khi đã biết anh trở lại bọn họ còn mời tôi quay lại một chuyến chuyện lúc đó có phải chúng ta đã sớm thông đồng với nhau không lý hàng từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc sau khi châm lửa hít mạnh một hơi lại không nghĩ là dùng quá nhiều sức cho nên bị ho sặc sủa. nam dạ tước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt từ thần sắc lý hàng có thể nhìn ra được anh ta đã đoán được là nam dạ tước sẽ tìm tới nhiều năm như vậy anh ta đối với tính tình của anh coi như đã hiểu rõ lý hàng đa số thời gian đều rất bình tĩnh không sợ hãi cũng đã kinh sợ rồi ngồi một lúc anh dập tắt điếu thuốc trong tay đứng dậy đại ca tôi đã từng nói mạng của tôi là do anh quyết bây giờ anh lấy về đi nam dạ tước đứng lên hai tay chống lên mặt bàn tôi không cần mạng của cậu nếu muốn tôi đã lấy từ sớm giữ lấy đi lý hằng không ngờ nam dạ tước sẽ nói ra những lời như vậy đối với người phản bội anh ta từ trước đến nay chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ chỉ là anh ta đã quên người đàn ông này là có máu có thịt nam dạ tước không muốn mạng của anh nhưng cũng không để lý hằng quay về bên cạnh một lần nữa đây chính là danh giới cuối cùng của anh đã từng phản bội thì không bao giờ tín nhiệm lại chỉ có điều dung ân là một ngoại lệ đại ca thấy anh đã phải đi lý hằng đứng lên sự kiện bến tàu kia sự tình bên trong cho thấy là ý của băng đảng tây phong vương chiết Nhưng kỳ thật không phải đâu Mà là em trai anh ta giáp tâm bầy mưu Chuyện này vương chết cũng không biết Anh ta làm như vậy Chính là sợ lỡ như thất bại Cũng vừa hay làm cho các anh hùng bên kia liếng bại câu thương Nam dạ tức mím môi Cũng không nói gì Gật đầu nhẹ liền đi ra ngoài Lý Hàng theo sau Đứng ở cửa Mắt nhìn bóng lưng người đàn ông Biến mất trong thang máy anh dựa vào khung cửa trong đôi mắt màu đen dường như càng tỏa ra trầm lặng hơn khi nam dạ tước đi đến thang máy hít thở sâu một hơi cảm giác được trong lòng giống như bị đè nặng bởi một khối đá rất lớn lúc này một cơn gió lạnh khẽ thổi qua vẻ nặng nề buồn bực lúc nãy đã hoàn toàn tan biến lý hằng trở về đến trước cửa sổ Nhìn nam giả tước lái xe rời đi, dáng đứng anh rất nghiêm túc, người đàn ông tìm đến, anh thậm chí đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ là đối mặt với một cuộc nói chuyện bình thản, không có bất kỳ mùi máu tanh nào. Nam giả tước vốn định đi nhà Dung Ân, nhưng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, lúc này qua đó, có lẽ bọn họ đều đã ngủ. Tay anh gõ vài cái tay lái rồi quyết định trở lại ngự cảnh quyền. Hai mẹ con dường như cả đêm không ngủ. Mẹ Dung ôm giấy hôn thú, con mắt nhắm hờ. Dung Ân muốn lấy nó đi, nhưng vừa động vào một chút, mẹ liền tỉnh lại. Cô chỉ có thể chiều ý mẹ Dung, thức ăn phía ngoài một miếng cũng không động vào. Cho đến khi trên không trung nổi lên những tia sáng Mẹ Dung mới dựa vào gối nằm xuống Dung ân lặng lẽ đứng dậy Lấy hộp cơm bỏ vào nồi cơm điện Chuẩn bị nấu bát cháo Không bao lâu Bên ngoài chuyển đến âm thanh của tiếng pháo Từng đợt một đinh tay nhức óc, Phá tan đi sự tĩnh lặng lúc này khó khăn lắm mới có được Dung ân muốn xào cho mẹ vài món thanh đạm. nhưng trong tủ lạnh không có gì cả cô chỉ có thể trở lại phòng khách lúc này truyền đến một chàng tiếng đập cửa đều đều cô cho là nam dạ tước liền thả lỏng bước chân ra mở cửa sau khi nhìn thấy rõ gương mặt phía ngoài dung ân rõ ràng sợ run lên vừa muốn đóng cửa đối phương cũng đã chen vào trong bà tới làm gì lâm thanh nguyệt mặc chiếc áo khoác ngoài hàng hiệu cao cấp dày cao gót trong chân khi đi phát ra tiếng vang lộc cộc ánh mắt bà kêu căng nhìn khắp bốn phía nơi này quả nhiên là đơn sơ không chịu nổi các người ở đây sao bà cũng đã tìm đến nơi này đã biết rõ còn cố hỏi làm gì dung ân chặn trước mặt bà cũng không cho bà có những động tác những hành động gì đó khác bà xông vào như vậy thật là không có chút lịch sự gì cả Ân ân, ai vậy? Mặc dù Dung Ân đã làm giảm âm thanh xuống, nhưng vẫn làm mẹ Dung tỉnh giấc. Bà cởi áo khoác ngoài ra, lâm thanh nguyệt tháo xuống bao tay. Tự tiện ngồi trên ghế salon chật hẹp, cô hình như thấy khinh thường mà nhíu mày. Chật chật, phòng khách này của các ngươi còn không to bằng phòng vệ sinh nhà người ta nữa. Dung Ân đi qua đó Dìu lấy cánh tay mẹ Mẹ, mẹ vào trong phòng trước Để con ở đây ứng phó Mẹ Dung không xoay người Mà ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Nguyệt Nếu nhà tôi đã không thể vừa mắt bà như vậy Hà tất gì mới sáng sớm bà đã chạy tới đây Sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi chút ít Vẫn duy trì vẻ đoan trang như cũ Bà mở túi Từ bên trong lấy ra một vật Để lên trên bàn trà Chuyến này tôi đến đây chỉ vì một việc Ở đây là tờ ngân phiếu 200 vạn Tôi hy vọng các người có thể cầm lấy số tiền đó Đi cho thật xa Vĩnh viễn không cần phải xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa Lúc Dung ân thức dậy Cô ý mở hết cửa sổ Giờ đây gió rét thổi vào Thổi tờ ngân phiếu đó bay lên bay xuống Xem cho kỹ Bất quá cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh Mẹ Dung hai tay đặt trên đầu gối Tờ chi phiếu kia ngay cả độc cũng không chạm vào Bà lấy về đi Lơi này là nhà tôi Tôi sẽ không đi đâu hết Bà còn tưởng rằng tử nham sẽ quay về đây sao Lâm Thanh Nguyệt gương mặt lạnh lùng Ông ấy sẽ không thừa nhận mấy người đâu Nếu đã như vậy thì bà sợ gì chứ Dung ân đẩy tờ chi phiếu trên bàn về phía tay người phụ nữ Chỉ cần ông ấy không xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi và mẹ tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm ông ấy, mãi mãi sẽ không để cho bà phải huy động nhân lực như vậy. Ánh mắt Lâm Thanh Nguyệt quét một vòng bốn phía xung quanh, 200 vạn cũng đủ cho mấy người có cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác. Chúng tôi không cần, mẹ Dung đứng dậy, tôi sẽ không rời khỏi nơi này, bà cũng không cần nói gì nữa. chúng tôi sống tốt hay không cũng không liên quan đến bà một chút nào cả. Lâm Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đi về hướng phòng ngủ, bạc đem tờ chi phiếu kia ra sức nắm trong lòng bàn tay. Không phải là bà nhất định muốn qua đây để tự mang nhục, mà phía Dung Tử Nham bên kia bà còn có thể chịu được, sợ là sợ hai người trưởng bối ở nhà Dung gia nếu như bị bọn họ biết. bên ngoài còn có người nhà họ Dung chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để dung ân nhận tổ quy tông đến lúc đó bộ mặt năm thanh nguyệt này biết để vào đâu Chương 139 Tai họa ngập đầu Dung Ân dìu mẹ trở lại phòng ngủ tâm trạng mẹ dung đã bình tĩnh trở lại không ít tờ giấy hôn thú kia dung ân cũng không thấy nữa cũng không phát hiện là bị xé bỏ nhất định đã được giấu đi lúc đi ra ngoài lâm thanh nguyệt đã đi rồi thức ăn trên bàn đã nguội lạnh dung ân múc cháo trong nồi cơm điện ra lúc này trời đã sáng hoàn toàn khi sáng sớm có sương mù lúc theo gió tây thổi vào có cảm giác hơi lạnh thẩm thấu xuyên vào trong làn da thấm thoắt nhợt vô cùng. Cô còn tưởng rằng Lâm Thanh Nguyệt đi thì có thể khôi phục sự yên lặng của ngày mùng 1 đầu năm mới, lại không ngờ rằng phiền toái nối gót mà tới. Thời điểm cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa kịch liệt, Dung Ân đang trong phòng bếp, cô để bát đũa xuống trong lòng bỗng dưng trầm xuống đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích mẹ dùng khoác áo khoác đi ra thần sắc có chút mệt mỏi đầu tóc cũng không chạy chỉ buộc sau cổ ân ân sao không mở cửa kia mẹ dung ân há to miệng cũng không biết rốt cuộc đang sợ gì người bên ngoài kia không kiên nhẫn đã bắt đầu chửi bậy. mở cửa ra làm sao vậy Làm chuyện mất mặt liền trốn trong nhà Không dám ra gặp người khác à Tôi cho mấy người biết Nếu không mở cửa tôi sẽ ở đây chửi mắng không thôi Giọng nói bên ngoài hoàn toàn xa lạ Dung Ân đã nghe tiếng mở cửa của hàng xóm Này nơi sáng sớm cô ở đây Có biết làm phiền người khác hay không Cô tìm ai Tôi tìm hồ ly tinh bên trong này Bà ta cướp chồng tôi Mọi người tới phân xử giúp Tôi có nên chửi mắng bà ta hay không bác lưu mang dép đi ra bà nói rõ ràng buồn cười ai là hồ ly tôi thấy bà này sáng sớm đã tới muốn gây chuyện à hồ ly chính là người ở bên trong dung ân loảng xoảng một chút mở cửa người phụ nữ đứng ở ngoài bộ dáng chừng bốn mươi mấy tuổi ăn mặc bình thường mẹ dung cũng theo ra bà là ai người nọ đầu tiên là sợ run lên về sau phản ứng cực kỳ nhanh nhào tới níu lấy cổ áo mẹ dung chính là bà, con hồ ly tinh này bà dụ dỗ chồng tôi, còn ở bên ngoài sinh ra đứa con gái riêng này, tưởng rằng tôi không biết sao? Hai mươi mấy năm tôi nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, tôi không ngại bà làm người thứ ba, bây giờ lại bà lại muốn đến phá hoại gia đình tôi, ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem một chút đi! Mẹ, Dung Ân vội vàng kéo tay người đàn bà, đối phương thuận thế nằm té trên mặt đất. Ôi ra đánh người rồi Đến ngay cả đứa con gái riêng này cũng ăn hiếp tôi Mẹ Dung tức giận Đến sắc mặt trắng bệch. Hàng xóm lầu trên lầu dưới Nghe thấy tranh cãi cũng đều tụ tập cả lại Dung Ân đã đoán được Việc này có dính dáng tới lâm thanh nguyệt Chính bà đã không thể kéo được bộ mặt này ra Nên tìm người đến rụi nước bẩn vào nhà cô Bà nói tôi là con gái riêng Tốt lắm tôi hỏi bà Chồng ba tên họ là gì Cô Cô còn có mặt mũi nói đến chồng tôi Ông ta Bây giờ đêm không về ngủ Chính là bị mẹ con mấy người xúi dục Tôi sẽ cùng mấy người liều mạng Người phụ nữ giữ vững tốc độ Từ trên mặt đất đứng lên Trên quần còn dính một đống bụi bẩn Dùng ân đứng che chắn trước mặt mẹ Bác gái lưu cũng vội vàng đến ngăn cản Cái bà này Còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy Báo đi bà báo đi người phụ nữ múa máy hai tay thô rát trong miệng chửi rủa một chàng tốt nhất là để người khác đều xem thử chuyện xấu của người nhà này bà cướp chồng người ta không biết xấu hổ à bà bà mẹ dung chỉ cảm thấy đầu vắng mắt hoa nhất thời bước chân lảo đảo vội vươn tay vị lấy khung cửa trên mặt dung ân bị bà điên đó tát mấy cái nửa bên mặt gò má sưng đỏ Tôi, tôi biết việc này, cho dù tôi có thêm 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Bà trở về nói cho bà ta biết, kêu bà ta đừng đứng sau lưng dở trò. Bà ấy muốn làm lớn chuyện, tôi cũng sẽ theo hầu bà ấy tới cùng. Dung ra bọn họ không sợ bị vạch mặt, tôi càng không sợ. Phụ nhân kia nghe nói vậy, động tác vươn tay cũng cứng lại, sắc mặt có chút lúng túng. hình như là bị người ta vạch trần bộ mặt ngay tại trận nên rất khó tiếp tục diễn dung ân đẩy bà ta ra quay lại giữ chặt tay mẹ dung mẹ chúng ta vào nhà đừng có hòng đi người phụ nữ vốn là muốn cho hai mẹ con bị xấu mặt đây cũng là mục đích nhận tiền của bà bà bước nhanh nhào tới trước hai tay gắt gao giữ chặt ống tay áo dung ân trả chồng cho tôi hai người các người không biết xấu hổ Dung Ân thuận tay đem mẹ Dung đẩy vào trong nhà, trở tay đẩy ra, lại không nghĩ người phụ nữ nhất thời đứng không vững, gót chân tại đầu bậc thang chao đảo một chút, cả người liền ngã một mạch theo cầu thang. Tiếng va chạm liên tiếp, Dung Ân gấp rút xông tới, chỉ thấy người nọ nằm ở nơi chỗ rẽ cầu thang, đầu chúi xuống bậc thang cuối cùng, một đống máu tươi đang theo đầu tràn ra. Con mắt nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mẹ Dung, nghe được động tĩnh khiếp đảm đến hai chân sụi lơ. May là hàng xóm bên cạnh đỡ. Mau, mau gọi, mau gọi cấp cứu. Bác Lưu lau mổ vôi chán, chạy thục mạng vào trong nhà Dung Ân. Lúc cầm điện thoại, tay vẫn còn run rẩy Alo, trung tâm cấp cứu đấy à? Bàn tay Dung Ân bị lấy cầu thang. Năm ngón tay cầm thật chặt, vốn là đã trắng nõn, bây giờ lại càng trắng giống như tờ giấy trong suốt. Nam Dạ Tước nghe tiếng động, bước nhanh hơn. Anh đứng bên cạnh người phụ nữ đang hôn mê, gương mặt tuấn tú chậm chậm ngẩng lên, chỉ thấy dung ân, thân thể không chút sức lực mà dựa vào lan can, đang từng chút từng chút trượt xuống dưới. Xe cứu thương không lâu sau cũng đi tới. Nam giả tước hai tay ôm Dung Ân vào trong lòng Không sao, có anh ở đây, không sao Mẹ Dung nhanh chóng đã ngồi dưới đất khóc lớn Bầu trời bao la, sáng trong lúc trước Lúc này có vẻ hơi mông lung Bà không biết tại sao trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Cách nghĩ của bà và Dung Ân đều rất đơn giản Có thể sống qua ngày này một cách bình thường là tốt Những biến cố liên tiếp này giống như đã được thương lượng từ trước, khiến cho bà khó có thể chống đỡ. Mẹ Dung! Mẹ Dung! Bác Lưu đang đỡ bà lo lắng kêu lên. Dung Ân nghiêng đầu đi, chỉ thấy mẹ đã hôn mê. Cô gốc gáp đến nỗi, muốn ngã xuống đất, chỉ có thể để mặc cho nam dạ tức đỡ cô dựa vào một bên. mẹ dung nằm trên giường bệnh trong bệnh viện mu bàn tay còn cặp ống truyền dịch dung ân đem tóc của bà hất về phía sau lúc nam dạ tước tiến vào cô vội vã quay đầu lại cẩn thận nhét tay mẹ vào trong chăn dạ thế nào rồi nam dạ tước cúi người tay trái đặt trên vai cô thanh âm tận lực đè thấp Không việc gì chỉ là mất máu quá nhiều đừng sợ anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi Ân Ân, em đừng lo lắng, bác gái chỉ là chút kích động để bác ngủ một chút. Dung Ân hốc mắt chua xót, lúc này cô đã không biết làm cách gì. Thủ tục nằm viện của mẹ đều là do nam dạ tước một tay làm hết. Hai tay cô ôm lấy thắt lưng người đàn ông, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng dán ở trước bụng anh. Nếu không có anh ở đây, em cũng không biết lên làm gì bây giờ. Em vừa lo lại vừa sợ. dung ân siết chặt hai tay nam Dạ tước giữ lấy vai cô phát hiện hai bà vai cô đều đang run dậy được rồi có anh ở đây không việc gì đâu sau khi nam giả tước biết ngọn nguồn mọi chuyện tự nhiên là hiểu lâm thanh nguyệt đứng sau điều khiển nếu đối phương đã dùng đến thủ đoạn mua bán anh sẽ dùng nhiều tiền hơn ngăn chặn miệng lưỡi của người phụ nữ kia cả ngày Dung Ân cứ như mất hồn mất vía Nam dạ Tước cũng không qua bên công ty Túc trực bên cạnh cô Cho đến khi nhận được điện thoại của sở mộ Lúc này mới phân phó Dung Ân vài câu Nói anh lập tức trở về Liền lo lắng ra khỏi phòng bệnh Lúc trạng vạn tối Mẹ Dung tỉnh lại Dung Ân lòng thấp thỏm lúc này mới định lại Cô cho mẹ nằm nghỉ ngơi thật tốt Sau khi hết lần này đến lần khác dặn dò Mới chậm chậm chạy ra ngoài Muốn mua về cho bà một ít thức ăn Lúc Dung ân trở lại phòng bệnh Xuyên qua nửa phần trên bằng cửa kính Có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ngồi trước giường bệnh Cô không chút nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào Mẹ Dung vội vã lau khóe mắt Người đàn ông nghe động tĩnh nghiêng đầu lại Ân ân dung ân đem thức ăn đặt trên đầu giường sắc mặt lạnh băng ông tới đây làm gì đi ra ngoài ân ân cha biết rõ chuyện này là thanh nguyệt làm không đúng ân ân ông bà nội đã biết bọn họ đặc biệt để cha đi đến đón con về nhà dung tử nhang giọng điệu hân hoan hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt bi thương của dung ân nói cho cùng Dung ra bọn họ Chính là không muốn con cháu của mình Bị lưu lạc bên ngoài Về phần mẹ Người đàn ông này trước giờ không biểu lộ thái độ gì Tôi không có ông nội bà nội Càng không có cha Dung ân bắt gặp đầu giường Có giỏ trái cây cùng hoa tươi Tầm mắt cô hơi giận dữ Sau khi xách hết tất cả đồ đạc trong tay Liền ném ra ngoài Ông không cần quay lại Chỉ cần mấy người đừng làm loạn tôi và mẹ tôi mãi mãi cũng sẽ không nói chuyện này ra đối với chúng tôi mà nói đây là sử dụng nhục lớn nhất cho nên người khác sẽ không biết dung ra mấy người bên ngoài còn có đứa con như tôi mẹ rung dựa vào đầu giường cũng không nói gì ánh mắt bà u ám đối với người đàn ông này dường như cũng đã hết hy vọng Dung tử Nham bị chặn ở ngoài phòng bệnh Cũng không dám làm quá ẩm ý Dung ân thả rèm xuống Rất khoát ngăn cách tầm nhìn của ông Không bao lâu sau Người đàn ông liền đi Mẹ Dung mới tỉnh lại Cơ thể rất yếu Lúc Dung ân đang đút cơm cho bà Cửa phòng bệnh lại lần nữa được mở Cô nghĩ rằng bác sĩ đến kiểm tra phòng Lúc quay đầu lại thì mới phát hiện Thì ra là cảnh sát trong lòng dung ân không khỏi giật thót lên một chút cô đặt chén trong tay xuống đứng lên xin hỏi cô là dung ân phải không cô gật đầu nhẹ quay người đáp lại chăn cẩn thận cho mẹ mẹ mẹ cứ nghỉ ngơi trước dung ân vừa bước ra một bước bàn tay đã bị người phía sau giữ chặt ân ân mẹ không việc gì con ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay dung ân làm sao có thể yên tâm được đã mơ hồ cảm thấy bất an dung ân đi theo cảnh sát đi đến hành lang cô cố ý đóng cửa lại xin hỏi các anh tìm tôi có việc gì sao vâng chúng tôi muốn mời cô đến cục cảnh sát một chuyến người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện rất cứng rắn căn bản là không chừa đường để bàn bạc thương lượng bốn 140 Vĩnh viễn không thể nào rời xa Xảy ra án mạng Bà ta như thế nào rồi Bà ta chết rồi Dung ân chợt cảm thấy miệng đắng Lưỡi khô Có cảm giác như trời đất xoay chuyển Muốn ngã quỵ Không thể nào Bà ta mất máu quá nhiều Đã cứu chữa rồi Đi đến sở cảnh sát rồi từ từ nói chuyện Hai gã cảnh sát tốc độ rất nhanh Dường như là đem Dung Ân áp giải lên xe Cô chột dạ bất an Đến cục cảnh sát mới phản ứng lại được Lúc muốn gọi điện thoại Thì đã không còn kịp Nói Lúc đó Tại sao lại đẩy người xuống dưới Dung Ân cẩn thận nhớ lại Ti chi tiết đó Ngọn đèn trong phòng thẩm vấn Đều tập trung ở đỉnh đầu cô Có chút chói mắt Cô nheo mắt lại Lúc ấy chúng tôi đang tranh chấp Bà ta giữ chặt cánh tay của tôi. Sau đó tôi rực ra. Người thẩm vấn mỗi chi tiết đều đã hỏi. Hỏi tới, hỏi lui. Đến cuối cùng, Dung Ân chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Khó khăn lắm bọn họ mới đứng dậy. Muốn chuẩn bị rời đi. Cô vội vàng hỏi. Khi nào tôi có thể đi? Đến lúc này còn muốn đi ra ngoài. Một người trong đám cười lạnh. Cứ chờ đi. Bên trong căn phòng lạnh căm chỉ để lại một mình Dung Ân, dường như ánh mặt trời không thể chiếu vào bốn phía. Cô cũng không nghĩ tới Sở Mộ sẽ đến đây. Cách ăn mặc của bà vẫn quý phái đẹp đẽ như cũ. Khi bà ngồi xuống đối diện mình, Dung Ân mơ hồ phát giác ra chút khác thường. Sở Mộ nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung ung dung của độ tuổi. Bà tháo găng tay, thân thể khẽ dựa vào phía sau. Muốn đi ra ngoài không? Sắc mặt Dung Ân lập tức đề phòng Con muốn gặp nam dạ tước Nó sẽ không gặp cô đâu Từ trước tới nay Sở mộ tiết kiệm lời nói như vàng Con người sắt đá Lúc Thanh Nguyệt tới tìm cô Thật ra cô đã nên đi rồi Cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này Chúng ta làm một cuộc giao dịch Thế nào? Giao dịch gì ạ? Rời khỏi nó Hoặc là ngồi tù cả đời Cô chọn đi Tôi không làm ra chuyện đó Tôi sẽ không thừa nhận Tôi tin tưởng luật pháp Còn không đến mức mù quáng như vậy <cười> Thật là ngây thơ Những lời này Lúc nam giả tước cũng đã từng nói qua Nhưng từ trước tới nay Dung ân đều kiên định Ngây thơ cũng được bướng bỉnh cũng được Bác gái Con đã chủ động buông tay ngấy ấy hai lần rồi Không thể nào lại có lần thứ ba. Chúng con đã nói rồi. Thời gian sau này sẽ toàn tâm toàn ý nhìn về phía đối phương. Muốn con rời khỏi anh ấy. Trừ phi lần này là anh ấy tự nói ra. Cô cũng không xem. Người như cô mà xứng sao? Anh ấy yêu con. Chúng con sẽ xứng. Hừm. Khóe mắt sở mộ hiện lên vẻ khinh thường. Khóe miệng khẽ nhích. nhưng cũng ẩn chứa tức giận. Cô nên biết tôi có cách làm cho cô ngồi đây cả đời. Thưa bác, con cũng tin rằng anh ấy cũng sẽ không bao giờ để con ở một mình ở đây. Hai tay sờ mổ đặt trên đầu gối rồi đút vào trong túi quần. Tước, đứa nhỏ này cần người phụ nữ tuyệt đối không thể giống cô. Cô rời khỏi nó nếu không Giống như đang ràng buộc nó Tôi cũng hy vọng là nó có thể sống tốt mà Sở mộ biết không thể uy hiếp Thì chuyển qua nói đạo lý Người như Dung Ân Chắc chắn sẽ chấp nhận mặt này Sau khi ra ngoài Dẫn mẹ cô rời khỏi thành phố Bạch Sa Nó có bối cảnh xuất thân như thế nào Cô theo nó lâu như vậy Biết không Ba gái Dung Ân cắn môi dưới Khóe miệng hiện dấu răng nhàn nhạt, nhạt. Cô có nghĩ tới một ngày sở mộ sẽ đến tìm cô, chỉ là không nghĩ tới lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Con hy vọng anh ấy luôn sống tốt, con tin rằng không có gì so với việc với việc chúng con ở bên nhau, càng làm cho anh yên tâm và hạnh phúc. Con không nói một tiếng mà rời khỏi không phải vì tốt cho anh ấy, nỗi lo lắng và sự nhớ nhung của anh ấy Cũng sẽ ngăn cản bước chân của con Con không đi được Đôi mắt sở mộ lạnh lùng Tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng xa xa Lúc nói ra những lời này Trên mặt vui vẻ thanh thản Dường như là nhìn thấy bóng dáng người đàn ông Sở mộ mang găng tay vào Thái độ của cô đã mạnh mẽ và cứng rắn như vậy Được Lời nói của tôi luôn luôn đúng ải này của tôi cô vĩnh viễn đừng nghĩ mà bước qua được khi nam dạ tước vội vàng chạy tới sở cảnh sát vừa vặn sở mộ từ bên trong đi ra tước sở mộ xách túi bằng da mổ đen khi nào thì giữa bà và con trai xa cách trở thành như vậy con không cần vào nữa giữa mẹ và nó đã đạt thành giao dịch ngày mai nó sẽ được thả Đến lúc đó Nó đồng ý rời khỏi con Người con gái như vậy Con còn muốn làm gì Con ngươi hẹp dài của nam Dạ tước Dưới ánh mặt trời hứng lưới ánh sáng màu vàng kim Nhưng tầm mắt Có thể chứng kiến dưới đáy mắt quỷ quyệt của anh Càng trở nên lạnh lẽo Chỉ là anh hiểu hai người phụ nữ này Trên mặt sở mộ Sự tức giận còn chưa kịp tán đi Mẹ Mẹ cũng khẩn không cần phí công vô ích Cô ấy là người mà con rất rõ Lúc trước đây Anh gần như đẩy Diêm Minh vào chỗ chết Cô cũng không cúi đầu Lúc này Lời nói của Dung Ân rất rõ ràng Cô có thể làm được đến nước đó huống chi là ở bây giờ Tước Rõ ràng là sở mộ tức giận Lời mẹ nói một câu con cũng không nghe lọt à Thưa mẹ Con chỉ muốn cô ấy Người khác Ai cũng không muốn. Nam dạ tức nói xong, Nệm bước chân dài đi vào sở cảnh sát. Sở mộ nghiêng người, Duy chỉ tư thế này đứng ở bên ngoài rất lâu. Bà biết rõ, Lần này, Nếu bà còn tiếp tục cố chấp, Bà có thể mất đi chính đứa con trai duy nhất này. Bà càng biết rõ hơn, Chuyện này quá lộ liễu, Ai cũng biết là bà ngầm ra tay, Tới thời điểm thích hợp, Sở mộ biết là phải buông tay Coi như là cho Dung Ân một bài học không lớn không nhỏ Nam dạ tước thiếu chút nữa Lật tung cả sở cảnh sát lên Cũng không ai cho anh đi vào Dung Ân ở bên trong một đêm Gần như là không hề nhắm mắt May mắn là hôm sau Trời vừa sáng Cô gặp được bùi lang Thế lực của người đàn ông này Cô đều đoán không ra, chỉ biết anh là chính khách, cả gia tộc hình như là chiếm cứ hết giới chính trị ở thành phố Bạch Sa. Sau khi Nam Giả Tức trở về, vẫn muốn động đến anh ta, nhưng cũng giữ lại được cho tới bây giờ. Dung Ân cảm giác cả ngày như là nằm mơ. Cô đi theo bùi lang đi ra ngoài, bởi vì thời gian dài không hoạt động, đôi chân vừa nhức vừa tê. Bùi lang, không sao rồi, đã điều tra rõ ràng, chuyện đó không liên quan tới em. Vậy, bà ta chết thật rồi sao? Thế cái này còn có thể làm giả à? Bùi lang nghiêng đầu cười nói, sắc mặt tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ ngưng trọng như trên mặt của Dung Ân, giống như đã nhìn quen lắm rồi. Sau chuyện đó, thì bệnh tim tái phát, theo như lời nói của người nhà bái ấy. Bà là người mắc bệnh đau tim lâu năm rồi Lần này mặc dù ở trong bệnh viện Nhưng vì lúc ấy bên cạnh không có người Bệnh này thì người mà muốn đi Thì rất là nhanh Dung ân nhẹ thở một hơi Nhưng vẫn còn vấn đề chưa hiểu Lời nói của sở mộ đã rõ ràng như vậy Cô làm sao dễ dàng mà thoát tội được Dung ân, gần đây em sống có tốt không? Bùi lang thấy bên cạnh không có ai Lúc này mới tựa chỗ quẹo ở hành lang Móc ra một điếu thuốc Còn anh không có phiền phức gì chứ Người đàn ông cười cười Yên tâm đi Anh ấy muốn động vào anh Tất nhiên là sẽ có động tĩnh rất lớn Anh ta không ngu ngốc Biết rõ nên lấy hay nên bỏ Bùi lang Anh cũng buông tay đi Được không Người đàn ông nhẹ nhàng phun ra vòng khói Con người tối tăm tràn lộ ra vẻ khó hiểu. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, lộ ra trạng thái không quan tâm. Lúc trước, nhất định phải động vào anh ta. Em không hiểu tranh đấu gay gắt trong giới chính trị. Bây giờ, anh đã leo lên rồi, cũng là thời điểm hưởng thụ cuộc sống. Nhiệm vụ trừ bạo an dân thì để lại cho người khác làm. theo địa vị xã hội của bùi lang dung ân cũng nghĩ tới cô luôn không hiểu vì sao anh ta luôn luôn chống đối với nam dạ tước bây giờ nghe anh vừa nói như vậy nghĩ lại cũng là có liên quan tới tiền đồ của anh đi xuống đi có người đang đợi em dung ân ngơ ngác bùi lang rút cô cô không quên chỉ là anh chịu buông tay nam dạ tước sợ là vẫn ra tay độc ác như cũ tảng sáng ánh mặt trời đã nhô lên dung ân cảm thấy chói mắt liền vươn tay che lại sau khi con mắt không dễ dàng gì thích ứng được ánh sáng gay gắt cô thoáng liếc mắt thấy chiếc xe thể thao phô trương ở ngoài sân từ xa nhìn thấy đuôi xe màu bạc dường như là rất phù hợp với bờ vai anh anh đang hút từng ngụm thuốc lá trên mặt đất đã rơi đầy đầu thuốc nam dạ tước một chân hơi cong lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dung ân đứng ở cửa thềm đá sắc mặt anh mệt mỏi là dựa vào thuốc lá để làm tỉnh táo hơn mới có thể chống đỡ được quần áo vẫn là bộ của ngày hôm qua chưa thay trên mái tóc màu nho tím đã dính đầy giọt xương có vài giọt theo góc cạnh khuôn mặt hấp dẫn của anh chật vật chảy xuống nam dạ tức ném thuốc lá trong tay nghiêng người đứng dậy sải bước đi về hướng dung ân Một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cô đã cảm giác cách xa rất lâu. Các loại cảm giác cô đơn và sợ hãi khi bị gian tại phòng thần vấn đã được sự ấm áp trong mắt nam giả tước tẩy rửa sạch sẽ. Dung ân ngừng thở, cô không nói lên lời cảm giác bây giờ như thế nào. Yên tâm rồi, lũa hổng đó được lấp đầy. Bước chân cô nhanh hơn chạy về hướng người đàn ông. Người và người là như vậy. vĩnh viễn ở dưới những hoàn cảnh yên ổn sẽ làm cho bạn quên đi cách trân trọng cùng vĩnh viễn không cảm giác được loại ấm áp khác dung ân bổ nhào vào trong lòng anh bị nam dạ tước ôm chặt mùi thuốc lá nồng nặc chui vào trong cánh mũi dung ân chưa bao giờ phát hiện Cô lại gớp gáp cần anh ôm như vậy Cô nhón mũi chân Đem cằm dựa vào trên bờ vai người đàn ông Nam giả tước toàn thân lạnh như băng Chiếc cằm thon dài cũng toát ra Xanh xao mệt mỏi Hai tay dung ân vòng qua lưng anh Lúc ôm chặt Không cả thân thể run rẩy không thôi Ân ân đừng sợ Em không sợ Em biết anh sẽ đưa em ra ngoài tầm mắt của cô xuyên qua cần cổ người đàn ông khoảng cách gần hơn mới phát hiện trên mui xe của chiếc xe thể thao có phủ một lớp xương dày đột nhiên cổ họng cô giống như bị thứ gì đó chặn lại nghẹn ngào lên tiếng có phải anh ở đây cả buổi tối dung ân bị anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé hai chân càng giống như là bị đóng đinh anh nghĩ như vậy có nghĩ tới em sẽ đau lòng không bước chân người đàn ông thoáng dừng lại nghiêng đầu qua lôi cô đến trước mặt nếu anh bỏ mặc em anh sẽ không làm được anh sẽ càng đau lòng hơn anh nhét dung ân vào trong xe bên trong đã mở hệ thống sưởi cô bị lạnh cả buổi tối bây giờ cần nhất là phần ấm áp này mẹ em thế nào rồi anh để cho a nguyên coi chừng ở đấy khi anh đến thì đã đảm bảo với bà hôm nay nhất định Sẽ mang em đi gặp bà Nam Dạ tức khởi động động cơ Hai con mắt vằn tia máu Sao anh biết là em sẽ được thả Người đàn ông cười cười Một chút thủ đoạn này của mẹ anh Không làm khó được anh Đây là giao dịch giữa anh và Bùi Lan Anh ta thay anh cứu em ra ngoài Từ nay về sau Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Tim Dung Ân đập mạnh và loạn nhịp ôm chặt hai vai không nói gì không nghĩ tới anh ta còn có chút bản lĩnh bây giờ anh ta lại đến một độ cao nhất định tất nhiên sẽ không hy vọng gặp phiền toái nếu không thủ đoạn trả thù của chúng ta anh ta làm sao mà chịu nổi dạ dung ân dựa người qua cắt đứt lời của anh như vậy lúc trước anh bị trúng thương những đau khổ kia không phải là chịu đựng vô ích rồi sao nam dạ tước, người đàn ông vẫn như cũ, hồ mưa gọi gió trong bóng đêm, từ trước đến nay anh luôn luôn sùng tôn sùng chính là người khác cho anh một súng thì người đó phải đền một mạng. Hai tay anh nắm chặt tay lái, dung ân nghiêng đầu nhìn chằm chằm má phải hoàn mỹ của anh. Người đàn ông thay đổi tốc độ xe. Đôi con ngươi mị hoặc nhẹ nhàng câu dẫn, "Ân ân, em có nhớ đã từng nói gì không em nói anh yêu em cho nên những quá khứ đó đều là anh phải chấp nhận phát súng kia tự nhiên là cũng theo như vậy nam dạ tước anh là đủ ngốc sau khi dung ân nói ra những lời này liền nhắm mắt người đàn ông chỉ cảm thấy trên vai từng đợt nóng hổi nước mắt đã thấm ướt áo khoác của anh trực tiếp rót vào trong cơ thể anh ân ân trở khi em đã yêu anh cũng sẽ như vậy dung ân nghe vậy khóc càng dữ dội hơn nam dạ tước anh không chỉ ngốc anh còn ngu nữa cô cắn môi đem tiếng nghẹn ngào nuốt trở lại trong bụng anh dựa vào cái gì cho rằng cô không yêu anh lúc trước cô nắm lấy nhược điểm là nam dạ tước yêu cô không chỉ một lần hung hăng thống kích anh làm cho anh đau đến tê tâm liệt phế Bây giờ, những gì anh chịu đựng, Dung Ân dường như cũng có thể cảm nhận được. Cô kiên trì trước mặt sở mộ là đúng. Mặc kệ có nhiều đau đớn thế nào, chỉ cần có thể bên cạnh nhau là tốt rồi. Nam giả tước lái xe trở về ngự cảnh huyền. Bọn họ cần phải sửa soạn lại. Bằng không, với bộ dáng này đến bệnh viện, mẹ Dung nhất định sẽ lo lắng. Sau khi tắm rửa, toàn thân lười biếng. Dung Ân mệt mỏi không muốn động đậy Mặc áo choàng tắm rộng thùng thình nằm trên giường Lúc Nam Dạ Tước đi ra Cô đang cuộn mình thành một đống Đôi mắt mở to ngó ra ngoài cửa sổ Mệt không? Cô gật đầu Ở nhà nghỉ ngơi trước đi Nam Dạ Tước thuận thế nằm bên cạnh cô Ân ân Sau này anh sẽ cho người canh giữ ở ngự cảnh uyển. Trước khi mẹ anh buông tha Anh sẽ không để cho bà gặp em nữa Dung Ân biết rõ, chuyện lần này đã gõ vào tiếng chuông cảnh báo của anh. Nam giả Tước sợ sở mộ không cam lòng nên đã chuẩn bị những biện pháp bảo vệ trước, chỉ là anh không ngờ rằng trên đời này luôn khó mà phòng bị được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh.